các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tu đạo càng lâu năm thì pháp lực càng mạnh. Nhớ lại lời sư phụ của thầy ba trước kia, lúc chuẩn bị xuất sơn, đứng trên một ngọn núi cao là nơi rừng thึng độc, thâm sơn cùng cốc thuộc xứ Cồng Yên, Campuchia hiện nay cũng từng căn dàn. Sự lại trong trời đất không thiếu, chúng ta những người tu đạo không màng thế sự, một lòng chấp niệm cầu đạo. Khi đã đạp chân trên con đường tu đạo là một bước sinh, một bước tử chống lại tự nhiên, muốn tự tay nắm lấy vận mệnh của mình cũng gần như là chống lại đạo trời, muốn thoát khỏi ràng buộc của quý tộc. Nhưng phẩm đã mang thân xác con người thì mà tránh được hỉ nộ ái ố, giờ này có ai làm được đâu? Mọi việc con hãy tùy theo cơ duyên mà hành sự, nhưng phải nhớ rằng, nguồn gốc của giáo phái ta cũng là một chi trong truyền thừa của Phật giáo, luôn lấy từ bi, hành thiện để phổ độ chúng sinh, hãy tận lực mà làm. Trong giới tu đạo cũng không phải không có kẻ thù, thậm chí còn rất nhiều loại đẳng khác Còn hãy nhớ kẻ thù số một của sư môn chúng ta là tà phái nết động hay còn gọi là thiên linh cái. Bao nhiêu đời này là tà phái này chúng dùng quỷ nhì, quán linh, thậm chí là còn dùng đồng người còn sống để nuôi lấy pháp thân của người tu luyện nhằm đề cao thu vi pháp lực. Không việc ác nào chúng không làm. Có một điều ta muốn nói cho con hiểu rõ. Lúc trước ta còn lo lắng, con đạo hạnh trở thành nên không nói, sợ con sẽ nóng vội đi báo thù mà hại thân. Chỉ tiếc là ta đến chậm một bước, không cứu được mậu thân và người em song sinh của con kẻ hại chết gia đình con có pháp lực thâm hậu lắm, ngay cả ta cũng chơi chắc là đối thủ của y. Tên của y là Mã Đề, muốn báo được thù thì còn hãy gắng tu luyện. Trong thâm tâm của thầy ba lúc này đã xác định được Mã Đề chính là kẻ đã làm hại gia đình mình lúc trước. Đang đứng trước mặt, dù có đạo hạnh và tinh tâm đến đâu cũng chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có. Bởi đây vừa là kẻ thù không đội trời chung, vừa là kẻ thù của tông phái Trà Kha. Cho dù bất kể vì lý do nào và phải trả bất kể giá nào cũng phải tiêu diệt bằng được. Thầy ba giận run người, chỉ mặt gằn giọng từng tiếng một. "Tối hay lắm, ta tìm bao lâu không thấy ngươi, mà nay bỗng chốc trước mặt ta, trời cao có mắt mà, hôm nay dù có chết, ta cũng phải cho ngươi đi theo buổi tiếp. Chỉ bằng khả năng của ngươi ư? Ngay cả sự tồn của ngươi có đến đây lúc này cũng không cứu được ngươi đâu." Bóng đen có tên gọi là Mã Đề, lúc này đã tách ra khỏi thân xác của thằng Vương, ngạo nghễ nhìn thầy ba cất giọng nói coi thường. Thầy ba nhìn về phía bóng đen xuất hiện, thì thấy bóng đen này chẳng khác gì một vong linh, toàn thân toát lên vẻ âm u như từ cõi âm sâu nào đó. Khi bóng đen mã đề tách hoàn toàn ra khỏi người Thằng Vương, đã làm cho trận pháp của thầy ba lung lay như sắp sụp đổ. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng qua cách ăn mặc và tiếng nói, thì thấy đây là một người đàn ông. Người này pháp lực rất mạnh. Thầy ba tuy không sợ hãi, nhưng cảm thấy kẻ thù này rất nghi hiểm, thậm chí còn có cảm giác tử vong cận kề. Liếc mắt nhìn Thằng Vương, thầy ba càng thấy nguy cấp hơn. Bởi ngay giờ phút này, cơ thể của nó đang rất suy yếu, nếu không nhanh có phương pháp chạy chữa thì rất có thể sẽ vong mạng. Bên ngoài pháp trận lúc này, dường như đồng đội của thầy Ba cũng cảm nhận được sự xuất hiện của bóng đen mã đề, vẻ mặt cũng không giống nổi lo lắng, nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào để giúp thầy Ba. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của thầy Ba quát, "Tiềm thiên bắt quái văn vương trận, nhập trận." Chỉ thấy thầy Ba lúc này như trở thành một người khác, nhanh nhẹn hơn hẳn không còn là một ông lão gần 70 tuổi nữa mà giống như là người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Bóng hình của thầy Ba di chuyển thật một quy luật nhất định, lúc hướng bắc, lúc hướng nam, khi thì phía tây rồi lại về hướng chính đông. Tay trái của thầy Ba cầm một thanh kiếm chẳng biết được chế tạo bằng nguyên liệu gì, hiện lên những sắc vàng kỳ lạ. Tay phải cầm theo một nắm phù chú vẽ ngoằn ngoèo, thầy Ba ném ra lần lượt. Một làn sương mù màu đen dày đặc, lấy thầy Ba làm trung tâm, bỗng nhiên lan rộng ra hoàn toàn che phủ lấy trận pháp thì vào lúc này chính là mắt trận, lấy thân mình làm vật dẫn, mượn uy lực còn sót lại của Hậu Thiên Bắt Quái Phục Hy trận để kích hoạt trận pháp thứ hai mới bày ra là Tiên Thiên Bắt Quái Văn Vương trận. Cả hai trận pháp trên một cái công, một cái thủ kết hợp hoàn hảo. Người chủ trận sẽ mượn được uy lực của trận pháp mà kích phát thâm lực trong cơ thể. Nhưng cái giá để bày ra được trận pháp này rất lớn, đó chính là dùng chính thân thể của mình thiêu đốt đi sinh mệnh. Không đến bước đường cùng, tên nhân là thầy ba cũng chẳng bao giờ sử dụng. Nói ra thì lâu, nhưng tất cả hiện ra chỉ trong chớp mắt. Thầy bá là người thôi động và kích hoạt pháp trận nên nhìn thấy rõ mọi hành động của Mã Đề. Nhưng Mã Đề thì như bị bịt mắt không thấy gì cả. Thầy bá đang tìm cơ hội để cứu lối Thằng Vương đang nằm thoi thóp. Hảo công phu, hảo pháp trận và rất quyết đoán. Mã Đề ta hành tẩu bao nhiêu năm nay rồi, mà bây giờ mới gặp được thiên tài pháp trận như tiểu hữu, dùng chính sinh mệnh của mình để thiêu đốt và mượn pháp trận để kích phát nội lực. Khả năng suy diễn pháp trận và tài năng của người Nếu sau trận chiến này mà còn sống thì sẽ được lưu danh hậu thế, nhưng người vẫn phải chết trong tay ta mà thôi. Bóng đen mã đề lẩm nhẩm niệm chú, rồi đưa một tay lên quá đầu, dụng lực vỗ mạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net